và quý vị thân mến chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lời tập truyền này thì câu chuyện tình yêu giữa cô giáo hà và cô học trò minh hoàng sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao đây sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ôm hòa n h sa cũng như k i p trở t h n h nhé ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh sa thì hãy nhớ gặp lại anh sa vào lúc m ộ giờ mỗi buổi trưa trên kênh chì sầu và hiện tại thì kênh chì sầu đang phát sóng một bầu truyền rất hấp dẫn có tên gọi với lấy hạnh phúc đây là một b ầ truyền phải nói là k ị c tính từ đâu đến cuối chưa có một tập truyện nào mà anh sa không cảm thấy bị lôi cuốn cả Vì vậy hy vọng hy chuyện này. Còn bây giờ thì không mọi rằng người sẽ bỏ bộ lỡ thì chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thời gian nhé sau đó thì khánh về lại nhà nhưng mà anh không nói về việc mẹ mình hẹn gặp riêng hoa mà anh để lúc cả nhà ngồi ăn cơm có đông đủ thì khánh mới nói chuyện thưa bố mẹ con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và hoàng con nói đi tiếng của ông nhân vang lên cùng với thái độ hòa nhã khiến cho khánh càng thêm có động lực con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng con về để tiền cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới c h ú n g con sẽ dọn ra ở riêng nghe con trai nói ra ở riêng thì bà h à n h vứt mảnh bát cơm xuống bàn rồi nói như quát cái gì ra ở riêng à mẹ đầu mỹ t r u y ề n cưới xin đã là nhường một bước có lẽ con lại dám đòi hỏi ra riêng c ò n quá lắm rồi đấy c ò n bé đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì vậy thế mà lại nghe theo lời của nó đến như vậy mẹ ông nhân ngăn con lại rồi nói với vợ bà đừng nói những lời khó nghe như vậy các con sẽ buồn đấy hai đứa sẽ ở riêng cũng tốt mà vừa từ lầm mà lại vừa có không gian riêng chúng nó vợ chồng son cũng cần từ xo cũng giống như tôi và bà ngày trước vậy thôi ông thì biết cái gì nó là con trưởng đấy bà ở đây lo toan mọi thứ với tôi có mỗi hai thằng con trai thằng đi học thằng thì lấy vợ、Thế、tôi h ế t mất con à cái bà này nói hay nhờ t h ế c h ô n g nó vẫn ở gần bà chứ đi đâu mà lại bảo làm mất thằng hoàng thì nó đi học trường cũng ngay gần đây con nhà người ta kia kìa học cách xa cả trăm cây số người ta còn chưa lo mất bà đã lại cứ cuống quýt cả lên như vậy còn thằng khánh nó mua nhà gần cho vợ nó dậy thì cũng gần nhà mình bà lại khéo lo nhưng mà tôi không muốn c h ố n g nó ở riêng tôi không đồng ý thôi bà nghe tôi đi hai vợ chồng già m ì n g ờ cùng nhau lại càng thoải mái t h y c à n g thích ngủ lúc nào không ai làm phiền tránh được chuyện bố mẹ chồng nàng s â u không hợp nhau ông nhân nhìn hai con trai rồi lại nói tiếp tôi là tôi khó ăn nết ngủ cũng khó con dâu về không biết chăm thì lại xanh lắm chuyện vẫn là bà hiểu thói quen của tôi nhất tôi quyết định cho chúng nó ra ở r i ê n g đấy ông hoàng ngồi từ nay đến giờ cũng thêm vào con cũng đồng ý với bố à con cũng không thích cảnh chị dâu em chồng con thích tự do bà hành một mình một pha không nói được nên c h ú t dần lên người của hoàng còn mày đấy mẹ chưa hỏi tôi đâu ớ con có làm gì đâu mẹ mày lại còn cái à mày và cô giáo hà có gì với nhau có phải không hoàng đã đoán trước rồi nhưng mà không ngờ thông tin đến nhanh quá đúng là mẹ con nhà cô ta cứ thích gây truyền cho anh và cô hà nhưng mà không sẽ gì làm khó được anh đâu hoàng bình t ĩ n h trả lời trước sự tra hỏi của mẹ mình mẹ、à? chúng con là người trưởng thành cả rồi nếu như có gì với nhau cũng là điều rất bình thường mà cô giáo hơn tuổi yêu học sinh của mình lại bảo là bình thường à nào con có vấn đề hay sao thế mẹ con sắp hai mươi mốt tuổi rồi cô ấy mới gần hai mươi b ố bàn luận về tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng còn về việc con là học trò của cô ấy thì không phải nữa rồi con tỏ tình với cô ấy khi con có giấy báo đỗ đại học cũng không hề vi phạm đạo đức không ảnh hưởng đến ai không ảnh hưởng đến t h à n h t í c h học tầm của con và công việc của cô ấy thế mẹ nói xem chỗ nào không được vậy bà hạnh nghe xong tiểu ôm ngực đ ầ u như muốn bốc hoài trước sự lý lẽ của con trai út có t h ể nào bà cũng không thể tin và càng không chấp nhận con trai lại đi t h í c h một người như vậy càng nghĩ lại càng tức giận cô giáo h ạ chuyện của con trai lớn thôi thì coi như nhốn nhường một bước chứ còn chuyện này thì không thể nào đâu cho hai đứa học nhiều rồi về cái lại bố mẹ sao anh em chúng mày hết người để yêu hay sao mà lại đâm đồ vào hai con k h ổ xách áo ôm như vậy đa như thế đứa thì ăn cơm trước kẻng đứa thì lại xà nua hoàn cảnh gia đình thì <cười> nghĩ đến thôi mà không m u ố n nói nữa ấy Thế hai xuân cuộc đứa, muốn mẹ u ố n m mất mặt, h anh i mới sức khỏe thì mới vừa l ò g sao? a Mẹ... n em con không c á i lời bố mẹ mà đang làm rất đúng với trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành mẹ là một cán bộ trong bộ máy nhà nước luôn nêu cao tinh thần cuộc sống văn minh lịch sự thế thì tại sao lại dày chống con cách phân biệt đối xử giàu nghèo như vậy tình yêu thực sự là biết yêu thương đùm bọc nhau chứ không phải là phân biệt sai cấp nếu so ranh giới như mẹ nói được còn về truyền chìa hoa ăn cơm trước kẻ đó chỉ là việc bất đắc d ì nếu như mẹ biết thông cảm chia sẻ với anh chị ấy anh chị cũng không phải làm đến mức <cười> nhưng mà dù trước hay sau thì vẫn là cốt nhùm của nhà mình con mong mẹ hay bình tĩnh lại suy xét mọi thứ để sau này không phải hối hận là con người ai cũng muốn lựa chọn cho mình cuộc sống tốt nhưng mà đã là số phận thì phải chấp nhận vì vậy khi mình đã may mắn sinh ra từ vạch đích thì hãy nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm cổ vũ sẽ tốt hơn đấy cả ông nhân và minh khánh đều nhìn hoàng với con mắt ngạc nhiên không nghĩ từ ngày học với cô giáo hà hoàng lại chín chán hiểu chuyện như vậy đây đâu phải là lời nói của cậu thanh niên sắp bước qua tuổi hai mươi mốt mà ngay đến cả ông và con trai lớn cùng t r ờ i trang nói sâu sắc được như vậy ông nhân nhìn con trai út phong thái tự tin người người lại thêm vẻ khiêm nhường thì càng hài lòng không để tâm mấy chuyện hơn thua nữa mà lời lời khuyên can vợ tôi đã bảo rồi các con nó đã lớn bà cứ để chúng nó tự do quyết định tương lai chúng nó giỏi như vậy chẳng phải là giống bà tôi ngày trước cũng thông minh tài giỏi nên mới phải lòng bà còn bà cũng vì tôi biết tự lập quyết đoán không dở vào ai mới lấy tôi các con nó lớn tớ biết thiệt hơn bà không cần phải lo lắng nữa ông đừng có mà vào h ò a với chúng nó tôi không hề thích mấy đứa con gái lúc nào cũng yểu điều s u t mướt đâu ờ thì tính bà nữ quyền quen rồi nhưng mà tôi thấy hai đứa này nó có yểu điều cái gì đâu cũng t ạ i bà trông nghiêm khắc quá thế nên hai đứa nó có phần ruột x è xem nào con hoa thì có hơi hiền thật Nhưng mà c ự c k ỳ n g o a n c ò n b é h à t h ì t ô i thấy con b é có phần t í n h cách g i ố n g bà đ ấ y chứ m n h mày sợn k h o á n b i ế t nhu c ư ơ n g dung l u ô t ô i t h ấ y đ ư ợ c m à nó i vòng c h á n chim tóm c h ẳ n h s a đi b à h y n g ộ t m ì n h không đ ấ u nổi v ớ i b a cái m i ệ n g b ự c b ộ i đi vào t r o n g p h ò n g đ ế n c ơ m cũng khô n g ă n ông n h â n thơ sài bung ô đ u ố i n h ư n g m à v ẫ n đ ộ n g v i ê n hai con thôi chuyện của khánh bố nghĩ là mẹ cũng không gai gắt nữa đâu vậy nên con cứ yên tâm vâng ạ còn về chuyện của hoàng con có thấy l à yêu giờ này hơi sớm không hoàng nghe bố hỏi thì nghiêm túc trả lời bố hãy tin con con nhất định không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập còn bên cân đối hai thứ hài hòa bố k h ô n g tin cô hà nữa ạ bố tin các con nhưng mà b ố lo là phía cô hà sẽ không mấy x u ô n sẻ đâu dạ vâng con hiểu mà con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt chỉ cần bố và anh khánh giúp con về phía mẹ là được được rồi hai đứa ăn tiếp đi bố vào chỗ mẹ xem sao vâng ạ về bận lo chuẩn bị lễ cưới của minh khánh vậy nên mấy hôm nay bà hạnh không hề đà đồng đến chuyện của hoàng miệng bà hạnh mắng mỏ sơ sơ như vậy nhưng mà khi lễ cưới diễn ra thì cũng phải hoàng tráng sang t r ọ n g mọi người thì ôm xung nhàn nhá nhưng riêng bà hằng cứ phải cầu kê cẩn thận và để bà hằng đồng ý cho vợ chồng con trai sa ở riêng thì bắt buộc hoa phải làm d â u một tuần để bà k i ể m t r a tư c á c h con d â u thầy hàn một tuần không nhiều nên hai vợ chồng k h á n h hoa đồng ý ông nhân và hoàng cũng tin tưởng là hoa sẽ đảm nhiệm vai trò con d â u cô sẽ đảm nhiệm vai trò đó thật tốt vậy nên mọi người cũng không cảm thấy lo lắng nhiều bà hạnh thì bắt đầu b à kiểm tra ngay sau khi cô con sâu cởi b ỏ chiếc váy cô sâu khỏi người không để cho con sâu bầu bí kịp nghỉ ngơi đã bắn sọn sẹp nhà cửa chuẩn bị cơm nước đón tiếp họ hàng ngay buổi chiều đó sọn sẹp nhà cửa hoa không nề hà nhưng mà khi vào nấu ăn thì cô khó chịu bởi vì đang thời kỳ ngán ngầm nên khi vào bếm cô cứ bị nôn ói xuống bà hành vốn đã không ưa mắt con dâu nên khi thấy h ò a cứ chóp chóp lại chạy vào nhà vệ sinh thì nói khó nghe tôi trước đây có bầu thằng khánh gần đến ngày s a n h vẫn còn chạy ngược chạy xuôi để lo công việc đấy cô từ nay đến giờ mới lo được mỗi cái nhà bây giờ là nấu bữa cơm thôi cũng không làm được thế mà đành đòi ra riêng à tôi c ô đành để chồng mình phục vụ lại hay sao thế、ừ. dạ con lúc này c o n s o v ừ a nói xong thì đã muốn nôn ngoài b ằ n h càng nhìn càng không vừa mắt Cả cái thế giới này p h ụ nữ ai mà không chờ đ ẻ đâu. c ô l à m cái n h ư môi mình c ô có thai c ò n không anh nói c ũ n g không dân khoan t h ế mà c ũ n g đ ò i làm giáo viên kơi k h á n h bì m à s a i đi làm việc khác anh biên c h ủ ý của b à b ắ t anh đi hòng làm khó v ợ nhưng mà không nghĩ bà lại bắt nạt cô quá đáng như vậy mê mải lo công việc xong anh phi xe về ngay chứng kiến cảnh này khánh không còn muốn nhìn mẹ mình như mọi ngày nữa mà mà quá đáng cũng vừa thôi vợ con đang mang thai đấy thế sao nào mày đành đồi vợ lên đầu à bà đã làm gì vợ mày đâu v ợ mới nói có mấy câu t h ế bà đã bênh chằm c h ặ m như vậy cứ coi như mẹ không thương vợ con thì cháu mẹ mẹ cũng không s ó t à cô ấy đang ở thời kỳ cần được chăm sóc cẩn thận vừa mới xong lễ cưới thế mà mẹ đã bắt cô ấy phải làm việc nhà thì bao nhiêu người sao mẹ không bảo ai làm đi mẹ cũng vừa phải thôi chứ à được tôi sợ cô q u á rồi nhờ thằng con ngoan ngoan của tôi chưa bao giờ c á i tôi nửa câu thế mà vì cô hôm nay nó dám mắng cả tôi đấy cô mới về nhà tôi chưa được nửa ngày đã khiến nhà tôi không còn tuôn ti trật tự gì cả <cười> cô đúng là tài năng quá rồi đấy từ n a y tôi không dám đồn g vào cô nữa hoa không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này hôm nay đúng là khánh nóng tính hơn thường ngày cô sợ mẹ con bất hòa căng thẳng nên kéo bà lại năn nỉ nhưng mà bà hành một khi đã điên lên thì không cần nói nhiều cô không cần giải thích tôi nói rồi tôi không dám đ ộ n g đến cô mẹ con xin mẹ mà mẹ dần con cũng được nhưng mà mẹ đừng dần anh khánh tội nghiệp bà hành vẫn một mực bỏ đi thì khánh ôm vợ an ủi không sao đâu em để khi nào mẹ hết dần anh sẽ nói chuyện với bà sau giờ thì em theo anh lên phòng nghỉ ngơi trước đã ờ, nhưng mà cứ để đấy có người khác lo bà h à n h không làm khó được con sâu thì nhìn đâu đâu cũng bực bội đôm này thì lại thấy hoàng đưa cô s á o hà cùng về nhà bà lại càng nóng mắt nhìn thấy hoàng cùng cô s á o hà đang bước vào trong nhà bà h à n h ra tận cửa cố ý ngăn lại đang sẵn bực bội bà h à n h không cần n ể nang nữa lên tôm xòng nói con trai trước mặt cô hà luôn hoàng à nhà còn bao nhiêu việc con đi đâu bây giờ mới quay lại là ba nhờ con v à cô hà đi có chút việc à là m việc gì con lại lấy cớ đi chơi à mười tí tuổi xanh lo học đi đừng có mà vớ vẩn mẹ đuổi khỏi nhà đ i mẹ hoàng đọc ra ý đ ị n h không hay của mẹ nên cùng có hắn d ò n g cho bà bớt lại thế nhưng mà bà cứ bù lu bù loa cả lên không để sờ tôn trọng người khác lên trước con đừng có mà g i ố n g anh khánh giữa cái thứ của n về nhà này mẹ nói trước cho con b i ế t nếu như sau này người con lấy không phải là bé thủy tiên thì cũng phải là một cô gái con nhà có điều kiện còn cái thứ nghèo hèn gia đình không hay ho đừng hòng bước chân vào nhà này ừ, mẹ hoàng không thể nào chấp nhận thái độ quá đáng của mẹ mình nên muốn đôi co với bà nhưng mà ngay lập tức bà hành đã bỏ đi vào trước mà cùng lúc ấy cô hà cũng ngăn cản anh lại hoàng đừng mà để anh nói không cần nhưng mà không nói mẹ lần sau lại như vậy nữa đưa tôi về được không anh xin lỗi nhé tôi không sao đâu nói thật đấy à tôi muốn vào gàm c h a hoa một lát nhưng mà xem ra là không được rồi thôi thì đành để khi khác cậu cứ yên tâm tôi hứa đi cùng cậu rồi thì quãng đường sau này vất vả như thế nào tôi cũng không bỏ cuộc đâu đừng đứng ngây xa nữa lấy xe đưa tôi về đi nếu không thì tôi tự bắt taxi về đấy hoàng bị cô hà kéo tay đi xa chỗ để xe mặt của hoàng thì đâm chiêu nhưng mà cô hà thì vẫn cười nói tôi bị bà nói ý còn chưa buồn vẻ mặt của cậu thích kia là sao đấy anh không muốn ai đồng đến em cả kể cả là nói ý cũng không muốn tớ cậu thánh tranh luận với bà gay gắt đó sao thà rằng là như vậy đây mới chỉ là bắt đầu nếu như cậu không kiên trì mà nóng vội thì có khi tôi chưa kịp nắm lấy tay của cậu cậu đã tuột sức rồi đấy không bao giờ đâu đừng coi thường sự ra đời trước ba năm của tôi nhìn được mặt trời trước cậu là có kinh nghiệm chống t r ọ i hơn rồi đấy chưa hiểu nhau đến t r ầ n t ờ cái tóc nhưng mà cũng đủ để hoàng nhận thấy cô hà vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn hôm nay hai người đi cùng nhau chỉ làm có chút việc liên quan đến chị hoa còn chưa giới thiệu chính thức với gia đình mà mẹ anh đã em c h ị đông mắng tây rồi để nhờ so s à n g có lẽ bà ấy cũng không ngại vác mìn qua đe dọa đâu mới chỉ như vậy thôi đã thấy con đường này để đến đ n h thì còn nhiều trông gai lắm hoàng gật đầu nhìn cô hà đỡ cô lên xe rồi cả hai rời khỏi nhà anh nhanh chóng muốn đưa cô hà đi đến nơi nào đó cho khuê khỏa nên hoàng đưa ra đề nghị mình đi đâu đó c h ơ i nhé đi đâu đi đâu cũng được miễn là em thính có khi để hôm khác về nhà c à o mẹ cậu lại dần thêm đấy em không cần lo những việc đó hôm nay chúng ta đi sẽ không hợp lý đâu nên về thì hơn thế thì em hứa là không được buồn nhé nói thật thì tôi có một chút chảnh lòng nhưng mà cô yên tâm sóng gió nhỏ này chưa làm chìm con thuyền tôi được đâu cảm ơn em đã luôn có tinh thần như vậy thế thì tôi cũng yên tâm rồi hoàng đưa cô hà về đến nhà đ ợ i cô khóa cổng cẩn thận rồi mới rời đi thực ra thì ai cũng có một chút m u ộ n phiền nhưng mà cứ an ủi nhau là còn đ ồ n g lực để bước tiếp bà h ạ n h gây sợ hết con trai lớn s ồ đến con út cuối cùng thì vẫn không nguôi được cân tức công sức đẻ được hai đứa con vàng ngọc nhưng mà bây giờ đều quay lưng lại với bà thằng thì bênh v ợ thằng thì bênh người thương nghĩ đến bà h ạ n h lại càng điên tiết đang cơn bốc h ỏ a thì lại nhìn thấy hoàng về muốn chút dần t i ế m xuống đầu của anh nhưng mà người ta nói vỏ quyến sầy thì có móng tay nhọn và hoàng đúng như câu nói đó anh không để cho bà h à n g áp đảo như khi nãy mà lên tiếng t r ư ớ c mẹ con không phải đứa con láo nên mẹ đừng để con sơ vào trường hợp là đứa con hư nhé bà h à n g chưa kịp phát tiết lại nghe câu này của hoàng thì bà phát khùng con bị nó bỏ bùa hay sao thế không ai làm gì con cả nhưng mà mẹ thì có đấy mẹ vô lý sống í c h kỷ cũng vừa thôi để người khác còn sống nữa con mẹ hôm nay làm gì con cũng nhất định không nghe theo mẹ và cũng đừng sợ bài tăng xong ra đây với con nhé đúng thật là sai lầm khi mướn cái cô giáo đó dạy thêm cô ta tẩy náo con rồi sao mẹ không đủ sướng cũng như đủ tâm để mướn cô ấy dạy con nếu không phải là chú phúc và cô ấy có mối quan hệ thân thiết thì chơi chắc cô ấy đã thèm dạy đâu nhưng may mắn cô ấy đã n h ậ n lời chú phúc nên mẹ mới có được đứa con trai biết suy nghĩ như ngày hôm này đấy con con nói rõ quan điểm của mình lần cuối con là con trai của mẹ chứ không phải là phạm nhân hay là nhân viên của mẹ cái gì đúng con sẽ nghe theo còn những gì không hợp lý con sẽ làm theo cách của mình con cũng thừa tuổi chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình và xã hội vậy nên mẹ cũng đừng áp đặt hay là phê phán hoặc là bắt con phải làm thế này thế kia nữa hoàng đứng lại cho mẹ hoàng mặc kệ tiếng gào thét của bà hạnh hoàng vẫn một mạch đi lên phòng của mình hôm nay là ngày vui mà bà hạnh làm cho cả nhà ai cũng phiền muộn bữa cơm tối hôm đó cũng không còn người họ hàng nào ở lại cứ tưởng hôm trước xảy ra như thế thì bà hạnh thôi không làm phiền đến con cái nữa không thì cũng thư thư xa nhưng mà dường như bà có sở thích làm khó người khác thì phải mới sáng bà đã bảo người giúp việc đi làm việc khác còn việc nấu ăn sáng là do vợ của khánh đảm nhiệm hoa bởi vì không muốn cả nhà mất vui nên bảo chồng đừng cái bà việc này cô làm được cũng may là sáng nay hoa đã khá hơn nên bữa sáng cô cũng làm nhanh gọn khổ vì thì không chê vào đâu được nên bà hành sau khi ăn xong cũng không nói được gì nhưng mà bà vẫn bảo bữa trưa và tối cô phải nấu n g h e đến thời hàn chưa có mấy ngày nên hoa đồ mỹ nhưng mà khánh thì nói ngay vợ con nấu cơm thì được còn những việc n ặ n g nhòng khác m à không được sai vợ con nếu như mẹ cố tình làm khó thì hai vợ chồng con đi ngay lập tức đấy bà hành điên lắm nhưng mà cũng chỉ đành nhường con trai một bước gớm thật đấy tôi không dám sai vợ anh làm mấy việc đó chỉ là tôi muốn đ ư ợ c con dâu chăm lo mấy bữa cơm thôi có được không vậy mẹ không cần phải nói nặng như vậy ơ hai tôi nào dám hoa sợ mẹ con lại xảy ra cái cừ nên vội ngăn chồng mình lại anh à mấy việc này em làm được mà anh đừng tranh luận với mẹ nữa hoa nói rồi kéo khánh rời khỏi phòng ăn hoàng cũng ngán ngầm k i ề u của mẹ nên cũng không muốn ở lại chỉ còn hai vợ chồng già ông nhân đành nói vài lời nhưng mà cuối cùng cũng đứng dậy tôi đi làm đây、M、ông bà đừng có nhìn tôi kiểu đó cứ như n à y tôi cũng không muốn về nhà đâu tôi ông đi luôn đi ông nhân thở xài quay người đi thẳng thì nghe có tiếng đồ đổ vớ vang lên nhưng mà ông cũng không bận tâm nữa vẫn cứ bước tiếp thử thách hết cả tuần thì hoa cũng vẫn làm tròn bổn p h ầ n con sâu bắt bè chán cũng không được cả nhà ai cũng vào một phe bênh hoa bà hằng đành ngầm ngồi để cho hai vợ chồng ra ở riêng như đã nói từ trước hoa được giải phóng khỏi áp lực mẹ chồng nàng sâu thì thoải mái nếu như có mẹ chồng hiểu chuyện tâm lý ở cùng thì không sao nhưng mà kiểu như mẹ chồng cô thì ở riêng đúng là muôn năm về nhà riêng không gian thoải mái hai vợ chồng thi thoảng lại rủ hoàng và cô hà về nhà ăn cơm và hôm nay cũng như vậy bữa cơm tối chỉ có bốn người ai cũng vui vẻ khánh gắp đồ ăn cho vợ mình rồi quay sang nói với hoàng sắp tới đi học em đã chuẩn bị gì chưa có người lo cho em cả rồi ai mà lại chịu lo cho em vậy thì còn ai trồng khoai đất này nữa hoàng nói rồi chỉ tay sang của hàng ồ i bên cạnh thì cô hất tay hoàng ra nói tôi còn lo cho rất nhiều học sinh nữa chưa có rảnh đâu khánh và hoa cười sảng khoái vì hoàng bị có hà từ chối nhưng mà hoàng vốn tính n h ầ y n h ù a thế nên cũng không buồn phiền gì cả lại còn chiêu ngược lại anh chị đừng có cười v ộ i người ta không lo t h ì em đây cứ vậy mà đi thôi ờ thế á còn sao nữa em nói thật à thì chị đã thấy em nói vui bao giờ chưa cùng lắm em lên báo danh xong thì lại đi về cô hàng ngồi bên cạnh nghe cái dòng ngang ngược của hoàng chỉ muốn đánh cho vài phát nhưng mà ở đây có hai vợ chồng anh khánh cô nhìn lại mà kể cho hoàng thích nói gì thì nói cho đến khi ra về cô mới hỏi tôi sao đành bày n h â y với tôi à anh có làm gì đâu cố tình quên cơ đấy buộc buộc vài tiếng ô i em đánh anh đau thế đành ăn và sao Thì、ăn vài em một chút có sao đâu thôi đi về đi chuẩn bị mọi thứ cho tốt đấy anh đi học ngay nhà có gì đâu mà phải chuẩn bị sao lại không học đại học không giống như học cấp ba đâu đến t á n em khó như vậy anh còn làm được mấy việc đơn giản đó thì sao mà làm khó được anh vớ vẩn vớ vẩn đâu anh nói đúng mà đúng thì về đi kéo me lại ngóng đấy tức không nhớ người ta hay sao mà mơ đứng một tí đã đuổi về vậy đi về đi ác thật đấy đi về điểm xanh đi lát nữa nhắn tin sau nhớ đ i nhé lát nữa anh gọi mà tắt máy như hôm trước thì anh đến tận nhà a n h và đấy hoàng l ấ u cá rồi lại thơm chồm cô hà một cái sau đó mới phóng xe về thực hiện đúng lời cô s á o sản nhưng mà nhắn tin m ỏ i tay thì hoàng lại truyền qua gọi face time và thế là nói đến hơn một giờ khuya cả hai mới dừng lại tình cảm của hai người cứ như vậy diễn ra ngọt ngào nhẹ nhàng dù là bên cạnh có biết bao sóng gió hoàng và thủy tiên đỗ cùng một trường học cùng một khoa vậy nên ngày nhập học đã sát mặt nhau tiền biên tính hoàng cứng rắn thẳng thắn đi đường thẳng hai vòng đều thất bại vậy nên lần này cô ta đánh bài lạt mềm buộc chặt thấm từ từ không hề vồ vợp tránh không khỏi nắng hoàng t r á n h không ngồi cùng nhau thì cô ta ngồi ngay bàn trước mặt như kiểu cố tình ngồi đó để lúc nào cũng thấy sự hiền diện của cô ta nếu đã tránh không được t h à n h coi như không tồn tại thích làm gì ngồi đâu thì cũng là việc của cô ta cơ hội để tiên tiếp cận hoàng có rất nhiều ngay cả việc lập thành nhóm để hỏng thì cũng vô tình được phân cùng nhóm nhưng mà hoàng thì vẫn không mảy may để ý dù không thành biết bao lần nhưng mà tiên vẫn kiên trì nhấn n ạ i và hôm nay khi tan học chiếc xe máy bị hỏng đúng lúc thì tiên vẫn chớp cơ hội như thường nhìn thấy bóng dáng của hoàng đi đến vẻ mặt của tiên buồn s ầ u nhờ hoàng anh hoàng xe em bị hỏng có thể c h o em về một đ o ạ n không thế hỏng làm sao em cũng không rõ, ó dắt ra thì thế hết hơi rồi ấy đợi tôi ở đây đi tôi nhờ người đến sửa giúp Um, em để xe lại trường cũng được anh cho em đi nhờ về nhé đợi một lát đi nghe hoàng nói như vậy cứ tưởng anh cho đi nhờ về nhưng mà một lúc sau đó thế có thợ sửa xe đến t ậ n trường hoàng cũng chưa về nhà ngay mà ngồi nơi ghế đá chờ đợi cho người ta sửa thủy tiên nhìn cảnh này chỉ biết ngầm ngùi cô ta sau đó tiến lại cho ghế đá ngồi cùng với hoàng vậy nhưng vừa đặt mông ngồi xuống anh đứng lên ngay hành động này không khác gì hất thẳng cốc nước vào mặt của tiên không ngờ rằng hoàng lại quá đáng như vậy nhưng mà dù cho anh có quá đáng cô ta cũng không dám lên tiếng trách cứ mà chỉ ngầm đắng nút cay hoàng làm đúng tình nghĩa con người thấy khó khăn thì giúp đỡ còn tuyệt nhiên những thứ khác không quan tâm mà tập trung vào việc mình đang làm không tiền gọi thế nên anh nhắn tin báo cáo của hà đã tan học rồi nhưng bởi vì mong một chút s ự c ố nên chưa về được ở bên này c ô h à đang nấu cơm thì nhận được tin nhắn của hoàng g ử i đến c h ụ p cả hình ảnh báo cáo đầy đủ khiến c ô h à xem mà c ũ n g phi cười c ô nhắn lại rồi t r l l sao không đưa bà này về một đoàn mà lại mất công t h i ế t kia xe này chỉ chờ duy nhất một mình em thôi <cười> làm gì mà nghiêm trọng quá v ậ y chỉ là chỗ ngồi thôi mà nói như vậy không sợ anh buồn à cô có lòng với tôi là được còn chỗ ngồi thì không cần phải quá khắt khe đâu mình dễ sai một lần sẽ tạo cho họ cơ hội lần thứ hai mà anh thì không thích tạo cơ hội cho người khác nếu có chỉ là dành cho duy nhất mình em thôi ừ lẻo mép nói ngọt với duy nhất cô giáo tôi đấy tôi được rồi tôi nhận điều này thôi tôi nấu cơm đây qua nói chuyện với bà nấy đi để người ta ngồi một mình như vậy không hay đâu em bận thì thôi anh không nhắn nữa đời còn đến giờ này cũng là bởi vì nể em đấy đành đá nó cũng vừa thôi mấy câu chuyện cũng không làm mình lung lay được tâm là của mình hiểu không được rồi được rồi em nấu cơm đi lúc khác anh nhắn sau việc gì thì hoàng cũng nghe lời cô giáo hà vậy nhưng mà chuyện này thì không ngừng nhắn tin nhưng mà hoàng lại đi về phía chú sửa xe anh thả rằng hỏi chuyện với chú ấy cũng không cho tiên cơ hội gần mình ở lại giúp cũng là đam nể mặt lắm rồi xe chỉ vì một chiếc đinh cắm vào nên cũng nhanh chóng sửa xong tiền công không đáng là bao nhưng mà hoàng hào phóng đưa cả năm trăm nghìn cho chú sửa xe anh bao trả công chú đi đến tận nơi để giúp xong việc thì hoàng bảo tiên tự đi xe về còn mình thì c n g phóng ngay về nhà thủy tiên ôm tròn cục tức mà không làm gì được hoàng cả nôi oán hận lại chút lên cô giáo hà đáng thương ngồi không cũng bởi vì sự gan t ị mà chống đàn bình thường cô hà ít đi chơi vào buổi tối nhưng mà hôm nay có sinh nhật của một đồng nghiệp cô cũng tham gia cùng bữa tiệc vui vẻ c ô cũng đến lúc phải tan v ớ i các thầy cô đều là giáo viên nên côm đến s ẽ là về chứ không vui chơi quá chén hôm nay cô hoa đi cùng nhưng mà có chồng đến đón về trước cô hà từ đi xe máy nên về một mình cô hà cũng uống chút rượu nhưng mà chỉ là ít rượu vàng vơ cả mới có một ly nên cô vẫn vững vàng tay lái hoàng cũng biết hôm nay cô đi sinh nhật bản anh n g ồ i muốn đưa đón cô nhưng mà cô hà từ chối bảo anh ở nhà học bài nếu như không nghe lời thì cô hủy kèo một lời nhắc nhở đe dọa đó của cô làm sao mà hoàng dám vượt không nữa xe của hà đang bon bon chạy trên đường về nhà thì có hai chiếc xe máy đi ngược chiều chiếu đèn pha khiến của hà đi loàng c o ạ n g cô cố gắng đi c h ậ m lại để quan sát cho gió nhằm tránh tai nạn xảy ra nhưng mà dường như là mấy tên kia cố t ì n h chiêu gào cô thì phải cô sợ điều không may xảy ra nên đã giảm phanh dừng xe lại thì một xe trong hai xe của mấy tên đó lao vào cô cái veo khiến cả người cô cùng với chiếc xe ngã văng ra đất bọn chúng như mấy tên ngáo đá r ồ ga phóng vù đi không cần để ý người bị hại ra sao cũng may có người đi đường chạy đến giúp cô chứ không thì v ớ i thân hình nhỏ bé là bị cả chiếc xe líp to đụng đè lên cô khó mà dậy nổi mấy người đi đường tốt b ụ n giúp g đưa cô vào bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương cũng may là chỉ bị thương ở chân xầy sát mấy vết ở tay còn người ngờm thì không việc gì cả nhưng mà việc đi lại sau này có vẻ khó khăn hơn biết là không giấu được hoàng nên cô cũng gọi điện báo cho anh hoàng n h ì n được tin thì vài phút sau đã có mặt tại bệnh viện vừa mới nhìn thấy cô thì hoàng đã x u ấ t sắng rồi hỏi em có sao không vậy tôi đã báo là không sao cơ mà đã bảo để anh đưa đón thế mà lại còn từ chối anh bây giờ thì đau thế này đi người ta đang đau rồi lại còn trách cớ như vậy hoàng đa xót xa thì chớ lại nghe cô nói như vậy thì càng thương không dám mắng vốn cũng không nói gì cả ngồi xuống bên cạnh cứ xoa xoa vào tay cô nhìn hành động này của hoàng cô hà cảm thấy ấm lòng lắm v ề ngoài ngang ngược là vậy nhưng mà bên trong thì lại vô cùng ấm áp đừng lo chỉ là vết thương ngoài thôi không bị gãy chân đâu nhưng mà bề dàn sương mù bàn chân kia kìa như thế này thì cũng còn lâu lắm mới khỏi ấy Rồi cả vết thương kia nữa không sao vài hôm là đới mà đêm hôm rồi gọi hàng xóm cũng ngại thế nên nhờ cậu về nhà lấy x ú g tôi ít đồ cá nhân chắc là vợ lại theo x o i mân vài ba hôm đấy sao thế mặt vui lên chứ chứ k h ó a nhà đi này em nằm nghỉ ngơi đi lát nữa anh quay lại hoàng đi tầm hai mươi phút đã thê xuất hiện với một túi đồ lớn trên tay cô hà nhìn vào thì nhân mặt rồi hỏi ở bệnh viện tôi có đồ để mặc riêng của bệnh nhân chỉ là mang giúp tôi mấy đồ cá nhân thôi sao mà cứ như kiểu tôi đi du lịch dài hàn thế anh không biết như thế nào nên cứ lấy thôi không mặc thì lại mang về vùng v ề quá đi cổ ấm à thế nên mới phải chọn vợ đàm đang như em đấy tôi h bớt linh tinh đi để gòn giúp tôi vào tù kia đi em cần lấy thứ gì r a không lấy hồ tôi khăn mặt bàn trải kem đánh xăng là được sau khi cô hà làm vệ sinh cá nhân xong thì dục hoàng về nhà đi cào mẹ cậu lại tìm đấy tôi ở đây cũng chỉ là ngủ thôi không cần lo lắng đâu lúc khác vào thăm tôi sau cũng được mà không anh ở đây với em đừng làm tôi khó xử như vậy chứ với cả tôi cũng không bị gì quá nghiêm trọng nên không cần p h ả ở lại đâu về nhà ngủ cho ngon đảm bảo sức khỏe ngày mai còn đi học nữa、thế、em nghĩ là tôi ngủ được trong khi em bị như vậy à tôi em không cần sợ mẹ tôi nghĩ gì cả tôi đã nói tất cả tôi giải quyết được em nói tin tôi thế mà thái độ em đối xử với tôi cứ như là với đứa trẻ con vậy lần đầu thấy hoàng tỏ thái độ sần sứ với mình khiến cô hà cũng phải im lặng cô bị cái vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của hoàng làm cho ngạc nhiên phải qua một lúc lâu cô mới nói tiếp tôi không có như vậy tôi lại n h ì n thấy rất rõ nơi em đấy không có thật má thế thì nằm im ngủ đi thực sự là ngoài cái chân đau này ra tôi vẫn khỏe mạnh đi v ề sinh thì ngay trong phòng rồi tôi chỉ là muốn cậu về nhà ngủ cho ngon mà mẹ cầu cũng không nói gì được chúng ta còn nói nữa tôi bỏ m ặ t em thật đấy g i ậ n tôi thế cả đổi lại là tôi bị thế này em có về nhà ngủ được không không cần nói câu trả lời cô hà lần nữa rơi vào im lặng không dám nhìn trực tiếp hoàng mà chỉ dám nhìn trộm nhìn thấy vẻ mặt g i ậ n h ờ n của hoàng cô hà kéo tay áo cầu sờ lai lai dần d à i thế hoàng ở đây thì sáng mai về sớm nhé ừ nghe như vậy còn được nhưng mà bây giờ phải gọi về cho bố mẹ đi việc đó thì anh sẽ lo còn bây giờ thì nhắm mắt ngủ đi cô giáo vì làm còn đau vớ cũng chưa buồn ngủ thế nên cô hà muốn nói chuyện với hoàng thế mấy hôm vừa rồi học hành ra xa sao cũng bình thường mà hôm nay em đi thế nào mà lại ngã ra như vậy có mấy tên cứ như ngáo đái cố tình tông xe vào tôi may mà lúc đó tôi kịp dừng lại nếu không thì chắc là còn nặng hơn nữa đoàn đường đ ô n g người đi lại thế mà chúng cố tình à ừ mấy thanh niên bây giờ đáng sợ thật đấy đồ ấm không còn tự chủ được không nghĩ đến hậu quả xảy ra luôn em có nhìn đường biển xe của bọn chúng không có một xe thì nhớ hình như là ba mươi b năm bốn tám nhưng mà biết thì làm được gì mấy chiếc xe đó nếu không phải là đồ đi ăn trộm thì cũng là mua bán không có giấy tờ thôi không cần để ý đâu người không sao là may rồi được rồi em nghỉ ngơi đi không truy cứu thì thôi thêm cậu cũng nằm bên kia đi đừng ngồi nữa sẽ mệt lắm đấy anh s a n g ngoài một lát anh sẽ vào ngủ sau hoàng đi ra hành lang lấy m á y điện thoại gọi về cho bố thông báo t ì n h h ì n h thì ông nhân đô mỹ cho anh ở lại bà h à n h lúc bấy nằm bên c ạ n h nghe b ậ p b ó m câu chuyện thì gắt om s ò m cả lên không đô mỹ bà sang lấy m á y của ông nhân thì m á y đã t á n t h ế là bà h à n h đ i ê n tiến lấy m á y của mình gọi lại cho hoàng anh lại không nghe gọi đến mấy cuộc l i ề n thì m á y một lúc sau hoàng m ớ i n h ậ n m á y nhưng mà không để cho bà h à n h kịp nói anh đã lên tiếng t r ư ớ c mẹ mẹ gọi cho con là để kiếm chuyện à mày nói cái gì vậy mày bây giờ còn coi tao là mẹ nữa sao mày đừng nói cô khó nghe như thế con đã gọi điện xin phép bố rồi mày ngủ đi mày đi đêm hôm như vậy người mày như tao có thể ngủ ngon sao hà gặp tai nạn con ở bệnh viện cùng với cô ấy cũng không phải bỏ trốn đi đâu cả mày không cần lo được lắm Mày giỏi lắm rồi đấy Bây giỏi giờ rồi c hoàng n lệnh g mày ra h c tao nữa sao m y gọi về là để t h ô báo Chứ xin phép xin nói gì đâu Vậy thực ì mày cút ngay cho cút mắt đi. Đổ mất dài Hoàng ngay cút cho khuất tao t h đi Đổ sự không thể nào nói chuyện nổi với mẹ mình nữa nên tắt máy nhường nhìn không được c ứ n rắn với bà cũng không xong quả thật là bà càng ngày càng quá đáng thật sự áp lực vô cùng của mày là anh khánh không còn mềm mại với bà như trước mà r ấ t khoát bảo vệ vợ con chứ mà ở cùng một nhà chắc chị hoa không sống nổi mất hoàng thờ x à i mở cửa đi vào l ạ i phòng bệnh thì cô hà vẫn chưa đi ngủ mà lên tiếng hỏi c h u y ệ n anh vừa gọi cho mẹ ừ gọi cho bố thì ông đồng ý nhưng mẹ thì không nói em cũng biết hay là cứ về đi ngày mai tranh thủ qua gặp nhau sau chứ t à n h h à n h căng thẳng như vậy ai cũng không ngủ ngon được ấy việc này xảy ra như cơm bữa em cứ tập quen dần đi sao thế sợ rồi à nghe cũng ngán thật nhưng mà cố gắng thôi nói mấy lời vui đùa cho qua không k h í căng thẳng chứ biết gió trong lòng của ai cũng nặng nối ưu tư hoặc l ạ i chưa đi ngủ ngay mà qua giường của cô hà anh ngồi xuống bên cạnh nắm lít tay cô dòng trầm trầm tính của mày anh không dễ thay đổi và có khi còn gai gắt hơn nên anh mong em sẽ kiên trì tôi hiểu mà đừng lo nữa qua kia nằm ngủ đi kẻo m u ộ n đấy anh muốn ngồi bên em một lốm khi nào em ngủ thì anh tự qua kia nằm cứ nhìn như vậy thì ai mà ngủ được đây là lần đầu tiên chúng mình ở bên nhau như thế này thật sự là anh khó có thể ngủ được ấy tớ không ngủ thì mai đi học làm sao không nghe lời tôi sẽ dần đ i n h á sức khỏe thanh niên mà thức một đêm cũng không có là gì cả l ạ i cây sức thanh niên à đừng có mà c h r a n h trẻ con như vậy vâng người lớn hoàng mỉm i cười vuốt n h ẹ lên má của hà rồi l ạ i cúi xuống thơm lên chán cô thôi ngủ đi anh thích ngắm em ngủ ấy hầm thật má vậy tôi ngủ trước đây <cười> chúc cô giáo của anh ngủ ngon nhé cô hà thở xa nhẹ nhàng rồi nhắm mắt cố xô mình vào sức ngủ nếu cô không ngủ thì đêm nay người đàn ông của cô sẽ thức nguyên đêm để đi đoàn đường xài này thì cô cần mạnh mẽ hơn người ấy qua một lúc lâu sau đó thì hoàng nghe xó、so、tiếng thở đều phát xa từ cô giáo của mình cô vẫn là người sâu sắc muốn cho anh lấy gương đó mà học tập dù có thế nào cũng phải giữ sức khỏe của mình càng nghĩ lại càng khâm phục và tình cảm dành cho cô hà lại càng sâu đậm ngồi đến quá nửa đêm thì hoàng mưa đi về giường bên kia nằm xuống anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó ít phút đến gần sáng hoàng thức dậy trước sau khi về sinh xong thì cô hà cũng dậy t h y vẫn còn sớm hoàng lại nhắc nhở cô giáo của mình em nằm ngủ thêm nữa đi lần nữa thì anh khánh sẽ mang đồ ăn cho em không cần phiền đến như vậy đâu em còn nói như v ậ y anh sẽ dần đấy c h ị hoa bồ bí vào bệnh viện không tốt anh chị ấy cũng đã biết chuyện rồi t r á n h anh khánh bảo sẽ mang đồ ăn vào cho em mà những lúc như thế này em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì cả hiểu chưa đồ ăn ở nhà vẫn đảm bảo cho sức khỏe ừ, thôi về đi k ẹ o lại muộn học đấy nghe lời anh ăn cho no buồm đấy chứ không toàn uống thuốc kháng sinh hài người lắm buổi trưa về anh qua nhé ừ đi cẩn thận hoàng đi về thì cô hà cũng xảy đi làm vệ sinh cá nhân không ngủ lại được nữa nên nằm xem tv i i cho đến gần bảy giờ thì thầy phúc với m ì n h khánh đi qua cô hà nhìn thấy hai người đến cùng thì ngồi d ậ y chào hỏi em chào thầy em chào anh à cứ nằm đi đừng n g ạ i không sao đâu thầy thề và anh ngồi đi ạ ừ mình khánh để hộp cháo qua bàn thì nhắc cô hà cháo còn nóng đấy em ăn luôn đi đừng để ngồi nhé em cảm ơn anh thật sự là phiền anh chị quá có gì đâu mà phiền em không có người thân ở gần nên đừng ngài nhận sự giúp đỡ của mọi người vâng ạ t h ầ y phúc lo lắng cho cái chân của cô hà nên hỏi thăm tất cả đêm qua có đau nhiều không s a m lúc hết thuốc tê thì cũng đau à chắc là cũng mất vài hôm đấy thầy mấy cái đứa thanh niên bây giờ đi ổ quá người ta đã đổ xuống rồi lại còn cố tình tông vào coi thường sức khỏe lẫn màng sống của con người quá sao đúng là họ ngổ ngáo thật ừ, thầy đi đâu cũng nên cẩn thận đấy à được rồi cứ nghỉ ngơi tinh d ư ỡ n g việc ở trên trường thầy sẽ sắp xếp trưa nay thì tuệ lâm và hoàng sẽ đến thăm em sau cơm cũng đừng mua ở bệnh viện thầy bảo cô ở nhà nấu cho em rồi đấy ôi không được đâu thầy nhờ cô thì lại vất vả i em tự mua ở đây cũng được mà nghe lời thầy đi thầy không làm thì anh khánh cũng làm việc này nhưng mà cô mấy hôm nay được nghỉ nên cũng sành em không cần phải ngại dạ vâng em cảm ơn mọi người à c ò n bé này ơn h u ệ gì nghỉ ngơi đi thầy và anh khánh đi làm đã vâng ạ cô hà ăn sáng xong thì bác sĩ qua kiểm tra vết thương hở không đáng ngại chỉ cần vài hôm nữa là khô miệng còn vết dàn ở m u bàn chân chắc là cũng mất cả tuần đến chục ngày bác sĩ bảo chỉ cần nằm ở viện hai hôm thì có thể về nhà t ỉ n h dướng nghỉ ngơi ít đi lại thì chân sẽ mau lành cô hà nghe bác sĩ bảo chỉ cần ở bệnh viện hai hôm thì cũng mừng sớ m chứ không nằm viện vài hôm nữa thì cũng phiền mọi người lắm trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cô hà lại bồ bàn với chiếc tivi cô mở chương trình sea games ba mươi ra xem đang xem đến phần trại tiếp x ứ n hỗn hợp của cả nam và nữ một chiến thuật độc đáo để nữ trại đầu tiên năm trại cuối cùng đã giúp đ ề n kinh việt nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại sea games ba mươi không để ý đến cái chân đau cô hà vui với niềm vui chiến thắng của nước nhà thì đúng lúc này nghe tiếng cạch cửa người bước vào không ai khác mà là mẹ của hoàng cô hà bình tĩnh tắt t i vi chào bà một tiếng thì bà hạnh cũng không còn vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề cô cứ nằm hay ngồi tự nhiên đều được tôi sẽ nói nhanh thôi ờ s bác cũng ngồi đi ạ cô hà này tôi biết là con trai tôi và cô có tình cảm với nhau tôi cũng không bàn về vấn đề ai đến trước hay đến sau mà tôi nói về cô đi dạ vâng ạ bang cứ nói đi ạ về kiến thức t r u y ề n môn tôi khẳng định là cô rất giỏi nhưng còn việc cô yêu con trai tôi thì tôi không chấp nhận tự nhiên cô lớn tuổi hơn thứ hai cô lại là giáo viên của nó hai điều này đã không được rồi xã hội sẽ nghĩ gì khi cô giáo đi yêu học trò của mình rồi còn chưa kể gia đình có hoàn cảnh phức tạp lại còn đèo bòng thêm cả gia đình người chị gái nghèo nữa một mình cô thì cũng thôi đi không nói lương cô ba cọc ba đồng còn thêm cái gia đình ba người đó tôi có đành kéo theo cả con trai tôi cho nó khổ chung hay sao thế đã không giúp đỡ gì cho tương lai của nó thì thôi lại còn mang và nữa cô xem đi cô xứng đáng bên cạnh nó sao bác h à n h cháu cảm ơn bác có lời khen cháu về năng lực công việc cháu rất trân trọng điều đó còn về tình cảm giữa cháu và hoàng chúng cháu đến với nhau khi cả hai có đủ tư cách cũng như đủ tuổi để mọi người không thể bàn tán còn gia đình cháu bác bảo là phức tạp cháu không đồng tình là con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng hôn nhân đồ v ớ cũng là có lý do của nó b ộ mẹ cháu ly hôn không dồm beng mà chia tay trong hòa bình khi cả hai đã h ế t yêu họ có quyền đi tìm cho mình hạnh phúc mới và cháu tôn trọng quyết định của họ cháu tròn ở riêng là muốn t ự lầm chứ không phải bố mẹ bỏ rơi cháu chuyện chị gái cháu lấy chồng nghèo nhưng mà họ sống hạnh phúc là được còn về chuyện cháu có điều kiện hơn hay là cháu hỗ trợ chị cháu cũng là điều bình thường mà đây gọi là giúp đỡ tự nguyện chứ không phải là đèo bồng hay cưu mang gì cả ngày m ấ y từ đó nặng nề lắm bác ạ cháu có lòng tự tôn của cháu nhất định sẽ không nhờ vào con trai bác về kinh tế dôi c h ô g cháu rất vô tư và trong sáng bác nói như vậy là đánh giá thấp con trai mình rồi đấy c ô c ô giỏi thật đấy m i ă n lưới đúng là khá đấy nó i thế này thì bảo sao thằng hoàng nhà tôi không ngu muồi đâm đầu vào nhưng mà nó mất lý trí vì cô còn tôi thì rất tỉnh táo tôi mà tỉnh táo thì cô không bao giờ bước chân vào nhà tôi được đâu cháu không dám mong bác ủng hộ chồng cháu nhưng mà v i ệ c bác muốn ngăn cản thì cũng nên dừng lại đi cô cô g i á m m à n nói với người lớn như vậy à cô như thế này mà có tư cách làm giáo viên sao giáo viên cũng là người bình thường cô cần được tôn trọng như bao nhiêu người khác bác à tôi đ ú n g l à đánh giá cô hơi thấm sợ đấy tại sao bác không nghĩ đến hạnh phúc của con cái mình còn hơn cả điều kiện tiền bạc sự thay đổi tích cực từ hoàng như vậy mà bà h ô n g lần nữa muốn mất đi hay sao loại cô giáo c h ơ chén tôi sẽ không để cô yên tốt nhân tránh x a con trai tôi ra cô hà không nói thêm gì nữa vào lúc này cô sợ mình nói tiếp thì bà hạnh tăng sông mất cô quyết đ ị n h nhường nhìn bà ấy một bước nhưng bà hạnh lại vân cơ mắng nhức cô không thôi cô nên có lòng tự trọng của mình đi gia đình tôi không chào đón cô vậy nên cô cũng nên biết điều đi nếu như bác chỉ đến đây để h a m dòa phản đối cháu và hoàng thì không cần phải nói nhiều việc bác muốn làm gì bác cứ làm cháu không biến cướng cô đúng là cái loại trơ chén nếu như trong mắt của bác cháu là người xấu xa như vậy thì cháu có làm gì cũng không thể nào vừa lòng bác vậy nên cho phép cháu được giữ im lặng bà h à n h nghe xong tức điên cả người trước thái độ không muốn tiếp truyền của cô nhưng mà chờ bơi chán chê công không khiến cô hà thay đổi thái độ không chút dần vào đâu được bà hầm hực r ờ i đi ra đến chỗ để xe bà ấy ngồi lại chấn an bản thân không được nhất định là không được chống kế của cô ta mà tức g i ậ n h ạ i đến thân thể phải thật bình tĩnh mới đỗ được với con hồ ly tinh này trưa hôm đó thì hoàng và tuệ lâm mang cơm vào cho cô hà ba cô trò lại nói chuyện vui vẻ cô hà không nhắc đến chuyện bà hành đến tìm mình sáng nay để hoàng yên tâm học hành và cũng là không muốn tình cảm mẹ con thêm sản nữ buổi chiều hôm sau cô hà được về nhà tôi đó có cả vợ chồng khánh hoa đến thăm cô hà có kể hết mọi chuyện cho chị hoa nghe thì hoa động viên bản chất mẹ chồng c h ì chắc là khó mà thay đổi nên dù có xảy ra chuyện gì thì hai người phải thật bình tĩnh để vượt qua vâng chị t i n là hoàng sẽ không để em thất vọng đâu bốn năm qua đi cũng nhanh thôi năm năm bọn chị cũng còn qua được nên hãy cố gắng nhé vâng à em sẽ cố gắng cô hàng n g h ỉ n g ơ i một tuần thì chân đỡ hơn nhiều tuy nhiên hoàng và thầy phúc bắn cô n g h ỉ cho đến khi khỏi hẳn m ớ i đ ư ợ c đứng lớn những ngày cô hà nằm ở nhà thì hoàng vẫn thường xuyên đến thăm nhưng bà hành không làm gì được con trai cả biết là con trai cứng đầu cứng cổ khó bảo nên bà hành quay sang cô hà nói thẳng cũng đã làm nhắn tin đe dọa ngăn cản cũng không ăn thua cô hà sẵn sàng d ư ơ n g tinh thần thép xa chiến đấu khiến cho bà hành tạm thời phải dừng lại còn về thủy tiên thì cứ một hai bám giết lấy hoàng nhưng mà anh cũng không mảy may để ý bữa tiệc xá sao gia đình tối nay bắt buộc phải đi hoàng cũng chỉ đến cho có lễ chưa được mười phút thì hoàng đa tránh rồi về trước tiền biến chủ ý của hoàng nên chạy theo sau ngăn cản anh hoàng hôm nay là bữa tiệc quan trọng sao mà anh lại bỏ s ợ về như vậy bố mẹ b i ế n s ẽ không vui đâu cô ta trước khi chạy theo đã kịp nhắn tin báo cho bà hạnh nên ô、um、g xung đứng giữ chân anh trước có điều rằng hoàng chẳng thèm quan tâm mà cứ bước đi t h u y tiên không cam tâm đ ể hoàng ngày nào cũng đến nhà cô hà nên mặt d à y kéo anh lại anh bỏ về thế này người khác sẽ nghĩ gì về hai bác chứ tôi liên quan đến cô à、thế、em cũng chỉ là có ý tốt thôi tránh ra em không tránh cô mặt d à y hơn tôi nghĩ đấy tôi tóm lại cô muốn gì ở tôi đây anh quay lại đi tôi nhắc lần cuối tránh ra t h u y tiên không n h ữ n g không nghe lời n h ắ c n h ở từ hoàng lại còn dám ôm lại khiến cho hoàng không nhìn được cơn nóng tính một đồng tang sân khoan khiến tiên văng ra xa tiếp đ â t cái bạch mặc cho tiếng khóc g i ấ m sân của t h u y tiên thì hoàng vẫn nhấn tâm bước đi phổi phổi vạt áo như phổi thứ bụi b ẩ n vừa dành vào có điều rằng hoàng chưa đi xa được vài bước thì tiếng của bà h à n h quát lên từ phía sau hoàng đứng lại cho mẹ bà hành trai lại đỡ thủy tiên lên mình t h ì vẫn quá t nạt hoàng con v ừ a làm cái trò gì vậy con về một cô giáo không xa gì là hát hồi một cô bé tốt b ồ n giỏi g g i a n g như vậy thủy tiên có chỗ nào phải che tránh đồ ấm của con bị mù mị dọa đúng đấy đồ ấm của con bị hỏng rồi vậy nên mẹ cũng đừng trông mâm gì cả con mẹ và cô ta cũng không cần xin kệch không có kết quả đâu và cũng đừng làm mấy trò b ị ổi đó con đã cảnh cáo rồi đừng để chúng ta gặp nhau ở tòa còn dám nhất là cô đấy tương lai còn sồng mờ đừng để bị khép lại trang đầu tiên nên nhớ anh trai tôi là luật sư đấy cả bà hành và thủy tiên câm nín nhìn hoàng đi về mà không làm cách nào cản lại được thuỳ tiền ấ mức m khi bị hoàng hắt hổi rồi còn đe dọa khiến cho nỗi cam hần đối với cô hà tăng thêm một bậc bà h à n h cũng như vậy đ ồ u óc lại toan tính làm sao chia sẻ hai người càng sớm càng tốt hai người quay lại phòng tiệc bà h à n h an u ổ i tiền con đừng buồn bác chỉ nhận duy nhất con là con s â u thôi còn cô ta không có cửa đâu tạm thời thì con nhìn hoàng một tí đi giờ này thì nó bị con kia bỏ bùa sấy đồ óc thì mê ú như vậy cứ cho nó thời gian cũng là để mình tìm cách hữu hiểu hơn con ạ nhưng mà con sợ cứ để cho họ bên nhau như vậy nhớ đâu có thai thì sao ạ con yên tâm cô ta cái gì không dám làm nhưng mà chuyện này bác dám chắc là cô ta không dám đâu cứ tin bác s a vâng ạ ngoan ngoan nghe lời bác thay đổi chiến thuật đi d a nó dạ một tí bác sẽ có cánh dạ vâng n h ữ ngày n g đầu trần vần vất vả là thế mà bỗng nhiên cả bà h à n h và t i ê n đều giữ im lặng thủy tiên chỉ thi thoảng nhờ hoàng chút việc vặt vánh chứ không bám dính như trước còn bà h à n h tuy rằng không ủng hộ nhưng mà cũng không thấy ngăn cản hoàng cảm thấy là n h ư n g mà anh cũng sẽ thay đổi bình thường mà quan sát thêm và rồi nam nhân cũng trôi qua nhanh chóng năm thứ hai thì hoàng và thủy tiên vẫn là một cặp đôi có lực học giỏi phong độ nhất hoàng học về bản thân và tình yêu của chính mình còn thủy tiên cũng vì theo đuổi tình yêu của cô ta mà phấn đấu ở trên trường ai ai cũng cứ nghĩ hai người là một cặp đôi tiên từ ngày bà hành sằn sò thì nghe lời xăm xăm đi bên hoàng lặng lẽ học tập thật tốt để bất cứ dìm lễ nào trên trường cũng không thể thiếu vắng hai cái tên thủy tiên minh hoàng cô hà lại đi chiến thuật khác yêu hoàng theo cách riêng của cô ngoài việc tạo cho hoàng về kiến thức sâu r ộ n g cô luôn động viên tinh thần hoàng theo tư tưởng mới hai người kia tinh xắn như thế nào thì cô sẽ cùng hoàng đáp lại theo cách đó thế rồi qua hết năm hai tiếp theo chỉ với s ó n g g i ó nhẹ nhàng bởi bà hành tuy im lặng nhưng mà thái độ của bà đối với cô hà vẫn không đổi hoàng thì ngày càng c h i ế n chắn trưởng thành cô hà thì cũng sâu sắc hiểu chuyện gia đình nồi ngoài ai cũng biết mối tình của cô trò và đều có sự ủng hộ nhiệt tình chỉ có duy nhất bà hạnh vẫn một mình đi một hướng không ghi nhận công sức của cô hà bỏ r a giúp cho hoàng có được như ngày hôm nay thầy phúc là người hiểu hơn ai hết tuy nhiên ông cũng không thể khuyên được người chị sâu trái tính trái nết không hiểu bà sau những chuyện đáng buồn đã xảy ra vẫn cứ cố chấp cổ hủ trịch thường không ai có thể lay chuyển được nên mọi người cũng không nói nhiều rồi lúc này quay sang ủng hộ cho hoàng và cô hà sang năm thứ ba nhà trường thông báo có suất đi du học theo học bổng và đã tròn xa được ba suất thì trong đó có hoàng và thủy tiên hoàng chưa quyết định ngay mà đợi gặp cô hà thì sẽ bàn bạc q u ý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong t ậ m truyền ngày hôm nay và quả thực là tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu như thế có thể làm thay đổi con người rất là nhiều à, thế nhưng mà ai cũng trải qua một thời yêu đương à, để có một tình yêu như thế này thì không phải là dễ à, trong khi số lượng mà yêu nhau rồi à, lơ là chuyện học hành thì nó nhiều hơn rất là nhiều thế nên là nếu như mà có một người đến với cuộc đời của chúng ta mà lại giúp cho chúng ta có thể thay đổi tích cực như thế này là một điều quá là đáng quý và đáng trân trọng và tình cảm của hoàng cùng với cô hà là một tình yêu điển hình như vậy thế nhưng mà với sự cổ hủ của mẹ hoàng thì đây là một rào cản rất là lớn còn chưa kể đến là giờ đây thì sang năm ba nhà trường lại có thông báo đi du học nữa à, hoàng thì lại có một suất thủy tiên cũng có một suất À, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là hoàng sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây có khi nào là cặp đôi này sẽ phải tạm chia xa một thời gian hay không à, câu trả lời sẽ đến ở tập truyền ngày mai và đừng bỏ lỡ câu trả lời của chúng ta vào lúc hai mươi giờ buổi tối ngày mai trên kênh trở thành nhé và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thú vị đừng quên dành tặng cho anh s a vế kiếp trở thành một nút like chia sẻ và đăng ký kênh nhé ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh s a thì vẫn có thể gặp lại anh s a vào lúc mười hai giờ mỗi buổi trưa trên kênh chị dậu và hiện tại thì kênh chị dậu đang phát sóng một bộ truyền rất hấp dẫn có tên gọi với lấy hạnh phúc và đây là một bộ truyền kịch tính thú vị hấp dẫn ngay từ đầu cho đến cuối và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quê khán thính giả vì vậy anh s a hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyền này